Buồn nào hơn đêm nay, buồn nào hơn đêm nay Khi ngoài kia báo tố đầy trời Từng cánh lá cuốn gió rơi vào lòng đêm thâu Thương thầm mỗi tình ngầu Ngày về ôi xa quá cánh nhàn còn miệt mài Trong nắng hồng mê xoay Lạc bay chim chiêu chít Hai phương trời cách biệt Đêm chờ ba đêm mau Ta đã quen quen từng hỡi thở sống mắt đưa tiền tham hòa đồng cây rừng khô chùi la chưa bao giờ một phút song xa nhiều thương những khi chăng tan sôi sớm vàng đưa nhau về anh viết thành bài ca thương những khi hè nghiêng nắng đổ hát nhiều buồn tiếng vọng nghe nghe đưa Buồn nào hơn đêm nay buồn nào hơn đêm nay khi tình xuân đau buối đời nhiều lúc biết trách móc hay dần hờn vũ vương Khi làm phi ngày thơ. Dù rằng sau mưa bao, gió hiền hòa lại về, vẫn thấy lòng hoang vu. Cuộc đời là hư vô, bốn ba chi xứ người, khi mình còn đối tay. Đã quen quen từng hỡi thờ Quen tiếng cười và sông mắt đưa tin Tam mùa đồng cây rừng khô chùi la Chưa bao giờ một phút sông xa nhau Thương những khi trăng tan sôi sớm vắng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 oai đài nhiều lúc biết trách móc hay dần hơn vũ vô chỉ làm phi ngày mơ. dù rằng sau mưa bão gió hiền lại về vẫn thấy lòng hoang vu cuộc đời là hư vô và chi xứ người khi mình còn đói tay Cuộc đời là hư vô bốn và chi người khi mình còn đói tay